Ba thuần kiện, kiện sức sáng tạo hoặc đứng tạo hóa, kiện giả kiện dã, tượng con rồng, quẻ có sáu hào dương. Hào dương là nguồn lực rất mạnh, cương kiện, sáng và rất hoạt động, không bao giờ chịu đứng yên. Kiện là thiên biến vạn hóa, có hai nghĩa: a thuộc về vũ trụ, b về việc người. Tức là nói chung về sức sáng tạo Của tạo hóa Và sức sáng tạo của con người Cũng đồng với sức sáng tạo của tạo hóa Người không sáng tạo Kể như là gỗ mục Về sức sáng tạo của con người Đồng với tạo hóa Nói về sự sáng tác Các công trình văn nghệ Của các bậc thánh hiền Bất cứ thuộc về hạng người nào Chỉ không riêng gì Hạng người cầm quyền trị nước Có công dụng Giúp cho thiên hạ tỉnh ngộ và ý thức rõ vai trò của thiên lý ẩn núp nơi mỗi người Quẻ này thuộc về tháng 4 âm lịch, tháng tỵ, Tháng mà khiển khí hay dương khí lên mức cao nhất, tối vượng, trước hạ trí và sắp sang thu Tiết man trùng Tượng quẻ kiện là quẻ ly biến thế. Tượng mặt trời, nguồn sống của vạn vật trên quả đất Thoán tử Kỳ Nguyên Hành Lợi Trinh Nguyên Hành Lợi Trinh là bốn đại đức của kiền. Với sáu hào dương, kiền có nghĩa là sức sáng tạo của trời hay tạo hóa Dịch, không quan niệm, chữ trời, thiên Như là một đấng tạo hóa, được nhân cách hóa Mà là một nguyên lý sáng tạo trong vũ trụ Tại tai kiện nguyên Vạn vật tư thỉ Nãi thống thiên Lớn thay đức nguyên của kiện, Vạn vật nhờ đó mà bắt đầu sinh ra Đức nguyên này Quả đã thống nhất cả đạo trời Đây là lời tán Đức nguyên của toán chuyện Vân hành Vũ thí Phẩm vật lưu hình Toàn chuyện giải về đức hành Của kiền như sau hành là sau khi vạn vật sinh nở Cũng nhờ kiền khí Nung nấu mà tụ lại thành hình Như tinh trùng gặp được Noãn bào nên trụ lại Mà tạo ra thai bảo Gọi là lưu hình Tự như mây bay mưa đổ vận hành vũ thi Mà vạn vật đều được hiện ra Có đủ hình thức Phẩm vật lưu hình Chữ lưu này Âm và đồng nghĩa với chữ Lưu Là để lại, giữ lại Để rồi luôn lưu Đại minh trung thủy Lục vị thời thành Thời thừa lục long Dĩ ngự thiên Kiến đạo biến hóa Các tránh tánh mạng bao hợp thái hòa, lái lợi trình Nói về nhân sự Đức Nguyên Hành Đủ tạo ra một bậc thánh nhân rồi Có hột giống tốt nhân có đất tốt là để trồng duyên như vậy là đã có đủ hạnh thanh đức để thành bậc thánh rồi bởi thánh nhân đã có đủ nhân quả tốt đã có trung thủy đại minh trung thủy trải qua sáu hào của quẻ kiện nhận rõ chữ thời qua các hào ấy nên có khác nào đã được cưỡi rồng bay trên trời thừa lục lâm dĩ ngự thiên rồi tùy cơ mà biến hóa, tùy cơ nhi biến. Lục long là nói về sáu hào quẻ kiện. Sáu hào là sáu thời khác nhau do địa vị khác nhau. Thánh nhân tùy thời mà xử sự, sự, đâu xong đó. Chữ chung là nói về chữ trinh, còn chữ thủy là nói về chữ nguyên. Đạo kiện biến hóa, các vật, vật nào cũng được chính khí của kiện. Mà được tính mạng của riêng mỗi vật Thì hãy nên cố mà diễn giữ nó cho được chỗ thái hòa của mình chớ để cho mất đi Đó là được cái lợi, cái trinh Tức là được cái tránh của mình Kiển đạo biến hóa Thì phải theo đó mà biến mãi theo thời Như từ thời, các mùa luân phiên biến đổi không ngường Thì ta đâu có thể cố chấp mà giữ mãi cho một hình thức nào Cố định không bao giờ thay đổi Để bị lỗi thời Tuy nhiên Dù có biến Thì cũng phải cố giữ tính mạng của mình Chứ không biến theo kẻ khác Mà làm mất tính mạng của mình Như các thứ hoa trổ dưới ánh sáng mặt trời Cây hoa nào trổ hoa nấy Người quân tử Vì vậy không bao giờ bắt chước theo ai Mà cũng không bao giờ đem mình gò bó Cho một khuôn thước cố định nào Do kẻ khác bắt buộc Thánh nhân là một con người tự do, hoàn toàn tự do, tức là người bảo toàn được thiên chân của mình, trở về với ngôi vị của mình. Thiên chân là toàn thiên bảo chân, tạo sinh là do hai chữ nguyên, hành, còn gìn giữ cái mà ta đã tạo được thành ấy là do hai chữ lợi, trinh, lợi là thuận lợi, không bị ngăn trở. trinh là gìn giữ bền vững cái chính của mình bất thất kỳ chánh giả cho nên mới nói chỉ có bậc thánh nhân mới giữ được bền cái chính của mình thường nhân dù cho được nguyên hành nhưng cũng không giữ được bền chỗ lợi trinh vĩnh trinh bởi vậy dịch bao giờ cũng căn dặn lợi trinh kiết lại nói kỳ duy thánh nhân hồ chi tiến thoái tổn phong chi đạo Nhi bất thất kỳ, tránh giả, kỳ duy, thánh nhân hồ. Ôi, chữa bậc thánh nhân mà thôi sao? Biết lúc nào tiến mà tiến, lúc nào thối mà thôi. Biết phải giữ cho còn mà giữ cho còn. Biết phải làm cho mất mà làm cho mất. Nhưng không bao giờ làm mất chỗ chính chung của những lúc ấy. Ôi, chỉ có bậc thánh nhân mà thôi sao? Thủ xuất thứ Phật, vạn quốc hàm ninh. Thánh nhân mà được cái lợi trinh ấy Người người sẽ nhìn vào đó Coi như là gương mẫu Nhà mà được một người như thế Là nhà hạnh phúc Nước mà có một người như thế Là nước hạnh phúc Vạn quốc nhìn vào mà được hàm ninh Dịch bảo Các hữu thái cực Có khác nào nhà Phật bảo Các hữu Phật tính Các hữu thái cực là gì Nếu không phải là Các chánh tánh mạng vậy tại sao lại còn bảo chỉ có bậc thánh nhân mới được đầy đủ bốn đức nguyên anh lợi trinh kỳ duy thánh nhân hồ sở dĩ chỉ nói đến bậc thánh nhân là vì chỉ có thánh nhân mới giữ được hai chữ lợi trinh bảo hợp được thái hòa một danh từ dùng để ám chỉ đạo nơi con người nơi mọi vật lão tử gọi đó là cái tâm của con đỏ xích tử chi tâm Thiền gọi là Bản Lai Diện Mục Kẻ mà đức giày, giống như con đỏ Hàm đức, đức giày, tức là ngậm đủ bốn đức, nguyên hanh lợi trinh của kiền Một câu chuyện về thiền đạo Trung Hoa sau đây gợi cho ta ít nhiều ý kiến trên Có một đệ tử hỏi thiền sư Triệu Châu Thưa Thầy, Phật bảo các hữu Phật tánh Vậy con có Phật tánh không? thiện sư nói có lại hỏi thêm còn như con con có Phật tánh không triệu châu trả lời không Phật tánh cũng gọi là bản lai diện mục là xích tử chi tâm là thiên chân đâu đâu cũng có một may mà ta tỉnh ngộ thì cái mê của ta sẽ mất hẳn ta sẽ thấy ta và vạn vật liên hợp với nhau một cách rất huyền diệu Tức là chỗ mà thiền gọi Ta là vạn vật Vạn vật là ta Phật tánh Cũng gọi là thiên chân Hay bản lai diện mục Đâu đâu cũng có Trong các loài thảo mục cầm thú Nhưng chỉ có con người Có những nếp sống giả tạo Vì đã bị đồng hóa với những ước lệ Giả tạo không tự nhiên Của xã hội Nên đã mất lần cái bản lai diện mục Mà dịch gọi là thái hòa không còn thông cảm được nữa với cái bản lai diện mục của vạn vật. trở lên là để trả lời thắc mắc của người học dịch. Nếu bảo rằng các tránh tánh mạng, sao lại còn bảo chỉ có bậc thánh nhân mà thôi sao? Đại tượng thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cửa bất tức. Hành động của trời mạnh mẽ lắm. Người quân tử nói theo mà bất cứ hành vi nào cũng tự cường tự lực, không bao giờ ngưng. Chữ kiện là sự cường kiện, là cứng rắn và lâu bền. Tự cường là một đức tính đặc biệt của trời, là then chốt của cả một đời người quân tử. Có tự cường là phải có tự lực. Người quân tử không bao giờ chịu nhờ đến bất cứ một tha lực nào, còn mong đến tha lực. Chưa phải là đức trời Cho nên Người quân tử tu đức Là tu theo tự lực Chứ không theo tha lực Tu tự lực Chính tu tha lực Là bất chính Mà chính mới thực Là khí phách của người quân tử Tự cường Cần phải bất tức Bất tức là không bao giờ Bỏ giờ một việc làm gì không phải tự cường, tự lực một lúc nào cao hứng thôi đâu. trái lại phải trì trí kiên gan và luôn luôn nhẫn nại. có hột giống nào đang mọc lại mọc nửa chừng không? cho nên hai chữ bất tức. thì đi sau hai chữ tự cường kỳ thực đó mới là đầu não. có bất tức thì việc làm nào cũng được viên mãn, giữ cho bền vững cho đến cùng. Đó là đức trinh Trinh ở đây là trinh tranh Một danh từ đôi của dịch học Phải hiểu là như vậy Chú thích Bất thức là chìa hóa của thành công Bất cứ ở địa phận nào Ai đã đừng luyện tập thái cực quyền Sẽ thấy dễ sự quan trọng Của phần đại tượng quẻ kiến đã dạy Tự cường Bất tức, Cốt yếu trong thái cực quyền Là ở ba nguyên tắc chính này mà điểm thứ nhất là sự liên quan nhất cử nhất động toàn thể châu thân phải theo bốn chữ khinh linh và liên quan khinh linh là linh động nhẹ nhàng như con mèo đi không nghe thấy tiếng động còn liên quan là cử động phải vừa hư vừa thực liên miên nhất quán cần có công phu này mới hiểu được ý nghĩa vô cùng linh diệu của đại tượng thiên hành kiện quân tử sĩ tự cường Ngày xưa, không một người Trung Hoa đại trí thức nào không học dịch đạo Mà chẳng biết hành xử theo phép thái cực quyền Đó là hợp được cái học của Tam Huyền Tức là cái học của dịch Lão và Trang Thái cực quyền, một sáng chế của Trương Tam Phong Một đạo sĩ phái võ Đang toàn căn cứ dựa trên quyền đạo đức kinh của Lão Tử Nhưng lại là đệ tử của một thiền sư hết chú thích tiểu tượng sơ kiểu tiềm long phật dục dương tại hạ xã sáu hảo dương trong quẻ đều là rồng cả rồng là tượng khí dương chú thích rồng theo tâm lý học về bề sâu là để ám chỉ đạo kiến đang còn nằm yên trong tiềm thức giai đoạn con thần xà còn đang ẩn dưới huyệt trường cường và hội âm, quẻ khôn thiên thiên, kiến khí đang phục ở chốn âm u, tý cung phương bắc. Từ chốn âm u, khôn và quẻ phục, kiến khí, rồng mới trồi lên một lần trên mặt đất. Đó là hào kiểu nhị quẻ kiền, hiện long tại biển Hết chú thích. Hào sơ tượng con rồng nhỏ. Chưa thể làm nên việc phân hành phụ thí để mưu hạnh phúc cho nhân sinh. Nên khuyên, chớ dùng. Dùng cái gì, dùng đến cái tài đức của mình sớm quá. Người quân tử nên sống trong cảnh tiềm ẩn. Để kiến đức tu nghiệp, đừng ham ra mặt với đời quá sớm. Một cái bệnh chung của con người. Thường tình ai cũng vậy, có tài bao giờ cũng muốn ra mặt giúp đời. Đó là đức riêng cương của Kiền, dù còn đang ở hào sơ, cho nên lắm kẻ, tu chưa đắc lại ham đi phổ độ quần sinh, và cho đó là bổn phận của người trí thức không nhiều thì ít. Thiện trí, tuy đáng khen, nhưng kết quả lại rất tai hại. Có tự giác mới đi làm công việc giác tha, mà tự giác đâu phải dễ, bởi hiểu rõ tâm tư con người. Nên hào tử có lời gian đe, Dòng còn yêu lắm, Chớ vận dục sức mọn của mình, Dương Đức còn thấp lắm, Dương tại hạ giã, Dịch bởi vậy mới có lời khuyên cao, Đức bạc nhi vị tôn, Trí tiểu nhi mưu đại, Lực tiểu nhi nhiệm trọng, Tiến bất cập dĩ, Đức mỏng mà ngôi vị cao, Trí nhỏ mà đi mưu việc lớn, Sức nhỏ mà đi gánh việc nặng, ít thấy ai được thành công. Không thành công có sao, nhưng còn bị tai họa khủng kiếp là khác nữa. Chẳng những gây tai họa cho mình, lại còn gây tai họa cho người khác là khác. Kiều Nhị hiện lòng tại Điền, lợi kiến đại nhân. Hào Nhị cũng là Hào Dương, ở đây là Đắc Trung Đắc Tránh. Đó là bậc đại nhân rồi Kiều nhị Rất có lợi Mà đi tìm kiểu ngũ Cũng là một đại nhân Đắc chung đắc sánh Ở ngôi trí tôn Được thêm dương cư dương vị Hơn kiểu nhị Một bậc là khác Có lợi Mà gặp kiểu ngũ Để cho trí đồng Đạo hợp Cũng giúp nhau Mau thành đại sự Rất ích lợi Cho cả thiên hạ Hào nhị Khác xa hào sơ kiều, Bởi vì Sơ cứu là dòng ẩn Còn nhị kiểu Là dòng hiện Dòng ẩn như dòng hiện Đều có cái đạo của nó Dòng ẩn tức là người quân tử Vì một lý do gì đó Không thể thi thố Nhất là vì Tài đức còn chưa được đầy đủ Thì phải biết an phận Giữ vững lòng đức của mình Đừng chạy theo Thế tục mưu cầu phú quý Lòng đức Nhi ẩn giả dã bất dịch hồ thế, không lau táu, kham khoe khoang, sợ không ai biết đến cái tài hèn của mình, bất thành hầu danh. Người ta hay tự xử sự nhũ nhặn, tự gọi kẻ hèn này, nhưng có ai vô tình đụng chạm đến cái danh hèn của họ, là họ đẩy ngược lên mà chửi bới không tiếc lời, một sự nhún nhường khiêm tốn giả dối. Cái trò hề của bản ngã là bậc thanh ẩn không phải xử thế như vậy Mà thực sự nên lánh đời không nên lấy đó là một việc tủi nhục mà thẹn thuồng Cũng không nên lấy đó là một sự hãnh diện để khinh người Như trường hợp các ẩn sĩ gọi là trục lâm tất hiền ngày xưa Cây khang được tiếng là một thí sĩ tài giỏi nhất của nhóm trục lâm Từ mã chiêu sai Trung hội đến mở ra làm quan Khi Trung hội đến cổng Sai người vào báo với kê khang Rằng có sứ của tấn công đến Cây khang ngồi trồm hộp trên ván Sai người mở vào Trung hội thấy cây khang có vẻ kiêu ngạo tự phụ Bèn bỏ ra về Khang thế vậy hỏi Nghe thấy gì mà đến Nhìn thấy gì mà đi Hội vừa đi ra vừa đáp, nghe thế lời đột mà đến, thế cử chỉ mà đi. Thiên hạ đồn cây khang văn hay viết đẹp, lại cũng nghĩ người rất đẹp. Thiên hạ bảo như cây tùng, như núi ngọc, nhưng nay thế vẻ kiêu căng khinh ngạo thế vật, nên bỏ ra về. Nói cho cùng, dù thiên hạ không ai biết trước được cái tài hèn của mình, cũng chẳng nên buồn. Tuy nhiên, nói thế cũng không có nghĩa rằng dòng ẩn là chẳng chịu làm gì cả Nếu có ai vui lòng muốn cho mình làm thì cứ làm Nếu không ai muốn cho mình làm thì tránh xa đi, không làm Và nhất định, cái khí tiết ấy, cái phương châm ấy quyết gìn giữ trước sau như một Không ai có thể làm lay chuyển nổi, sắc hồ kỳ bất khả bản là nhổ đi, trở lên là đức của dòng ẩn, đạo của nhà ẩn sĩ, của các đạo sư phái thiền, của hạng người thuộc về hào dũng kiều quẻ kiện Còn đức của dòng hiện thì như thế nào? Long đức Nhi chính chung giả giả, dung ngôn như tín, dung hạnh như cần, nhàn tà tồn kỳ thành, thiện thế Nhi bất phạt nghi hóa trước hết là đức trung chánh bất cứ ở trường hợp nào chung chánh hay trung đạo nhà Phật cũng lấy đạo chung tức là tâm hư làm gốc là cốt yếu của kinh dịch cho nên trong sáu hào của các quẻ chỉ có hai hào nhị ngũ là hào chánh chung vì nó chiếm ở địa vị chung của nội quái và ngoại quái, còn tất cả không hào nào được gọi là ắc chung cả. Dịch là gì? Nếu không phải là chung chính, dịch hà xã, chung chính nhi dị hỉ, sử thiên hạ chi bất chung, quy chi vu chung, sử thiên hạ chi bất tránh, quy nhi vu tránh, chung tránh lập nhi vạn biến thông. Trung chánh là cái trọng tâm, cái trọng lực khiến cho cặp âm dương không bao giờ rời nhau. Vạn sự vạn vật không bao giờ ngưng đi cuộc thiên biến vạn hóa. Cho nên mới nói, dịch là gì? Là trung chánh mà thôi vậy. Khiến cho việc trong thiên hạ không chung trở về chỗ chung. Khiến cho việc trong thiên hạ những gì không chánh trở về chỗ tranh. Trung chánh mà lập lại thì cuộc biến hóa của vạn vật được thông rồi vậy. Nói cho đúng, trong vạn sự vạn vật không có sự vật gì mà không chung, không có sự vật gì mà không tránh. Nghĩa là trong sự gọi là bất chung, bất tránh đều đã có sự chung tránh của nó rồi. Tự nhiên chúng đã tự điều chỉnh lẫn nhau để mà tồn tại. Cũng như trong mỗi cơ thể Đều đã có sẵn sức đề kháng Bảo vệ tự nhiên của cơ thể Phạm có dư thì bớt Có thiếu thì bù Tổn hiệu dư Bổ bất túc Như đạo trời vậy Thiên chi đạo giả Cho nên mới nói Không có gì là không quân bình Ngay cả trong những gì xảy ra Thấy như không quân bình Vì thực sự Đó là những thứ quân bình tại Đang tìm cách lập lại quân bình chung của sự vật vật trên đời vậy Hay nói cách khác Chính trong những sự vật mất quân bình Ta mới thấy rõ luật quân bình của trời đất Và chính trong cái động mà ta thấy được đạo Hai Đức thứ hai của dòng hiện mà dùng đến chữ tín Dung ngôn nhi tín Hệ đã nói Thì chẳng bao giờ lật lỏng Nó đi rồi nói lại Ở đây Chữ dung có nghĩa là dụng Dung giả dụng giả Có tín là bởi có thành Hai chữ này là chữ đôi Thường gọi chung là thành tín Lão tử căn dặn người học đạo thánh Phải biết tôn trọng chữ tín Dù người ta có không thành tín với anh Hãy giữ Thành tín với họ Tín giả, ngô, tín chi Bất tín giả, ngô diệt, tín chi Đó là long đức của con rồng hiện Châu Liêm Khê cũng lấy chữ thành Làm căn bản cho đạo học của ông Khi ông nói Thánh giả, thành nhi dĩ hỉ Chữ thành đây là thành thực với mình Là thành thực với người thành thực theo bản tánh hay chân tâm của mình. Ba, đức thứ ba của dòng hiện là làm lợi cho người mà không cậy công, không kể công. Đức vừa rộng vừa bao la quảng bác mà không phân biệt kẻ thiện hay người ác, không phân biệt người thân hay người sơ, không phân biệt người cùng sống hay khác sống, người cùng nước, hay khác nước, nên cảm hóa được mọi người trong thiên hạ, Đức bác nghi hóa. Hạ chánh nhân này cũng là chỗ mà trang từ gọi là trí nhân vô kỳ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, tức là bậc mà trang từ gọi là cổ chi chân nhân. Chân nhân ngày xưa, hạ người lợi trạch ư Phạn thế, Thiên hạ mạc năng trí giã Làm lợi cho khắp cả mọi người trong thiên hạ Để muôn ngàn đời Vậy mà không ai hay biết gì cả Chữ Phạt đồng nghĩa với chữ Chi Hào Kiểu Tam Quân tử Trung Nhật Kiền Kiền Tịch dịch nhược lệ vô kiệu Tượng viết Trung Nhật Kiền Kiền Phần Đạo giả hào kiều tam đứng trên trót vót nội quái, nhưng dù có đứng ở trên cao nhất, cũng vẫn còn nằm trong nội quái. Bảo rằng ở trên, nhưng vẫn còn ở dưới, mà bảo rằng ở dưới, vật lại đang đứng trên hết. Nghĩa là, trên thì không hẳn là trên, mà dưới thì cũng không hẳn là dưới. Là một địa vị trông tranh rất khó xử Trên đằng dưới kéo Lại còn Bị hai hàng dưới chạy theo Khiến người ở địa vị Dễ bị lôi cuốn Mà sinh lòng tham vọng Làm hoen ố sự trong sạch Của mình Nhưng Nếu biết lo sợ trước Mà đề cao cảnh giác Thì cũng có thể không bị lỗi Dịch tịch dịch ngược lệ Vô cựu Lời thượng thêm vào câu khuyên rằng Trung nhật kiên kiền Phản phục đạo dã. Suốt ngày làm việc Phải biết lo nghĩ đắn đo Luôn luôn nghĩ đến việc Mình phải lo trở về đạo Làm người của người quân tử Phản phục kỳ đạo Tại sao thánh nhân Cứ mãi răn đe như vậy Là bởi Tam tuy đắc tránh Dương cư dương vị mà chưa được đắc chung. Con đường ra đi cho đến lúc tới nơi tới chốn của thánh nhân, tuy có một, nhưng từ nơi khởi thủy đến giai đoạn cuối cùng, có thể che làm sáu thời, tượng trưng bằng sáu hào. Khẻ học đạo thánh hiền phải biết rõ lịch trình trước, để dự phật mà đối phó hiệu hiệu. Như hào kiều tam đây, quả là có long đức. Như các hào sơ và nhị Nhưng tiếc là vì nó bị ở vào cái thế Tuy đắc tránh mà không đắc trung Vậy, ở địa vị cửu tam phải làm sao đây? Dù sao, cửu tam là bậc thánh trí Chưa gặp thời để ra mặt tế thế an bang Bởi tam còn ở trong nội quái Chưa ra được ngoại quái để thi thố tài năng của mình Thánh nhân tác dịch Mở ra cho kiểu tăng một con đường Đó là con đường văn hóa Tu từ lập kỳ thành Sở dĩ cư nghiệp dã Thánh nhân trong việc tiếng Đức Có hai con đường Nội thánh, ngoại phương Phải biết trước hết Tự giác, nội thánh Rồi mới được giác tha, ngoại phương muốn giác tha công trình đầu tiên là thuyết pháp, mà thuyết pháp có nhiều cách, đăng đạt diễn thuyết, dạy học trò và làm văn viết sách. khổng tử ngày xưa, sau khi thất bại không được cầm quyền thiên hạ, thế thế an bang, ông lui về vườn, lo dạy học và san định lại các kinh sách, hầu lưu lại đời sau. tiến vi quang, thối vi sư. Đó là đạo xuất xứ của người quân tử xưa theo nho học Tu từ là lập ngôn, lập đức Dùng phan trương nghệ thuật mà cảm hóa loài người Và lấy đó làm sự nghiệp của mình Dĩ ngôn vi sự nghiệp Cũng nên nhớ rằng Và cũng nên nhớ đức trung tránh Là không chuyên dạy người trong nhà mình, trong nước mình Dạy về đạo yêu nhà yêu nước hẹp hòi câu chấp mà phải mở rộng phạm vi cho cả nhân loại. Có nhiều nhà văn yêu nước dạy dân trong nước mình phải biết rõ ai thù ai bạn, chuyên dạy cách hận thù nhau, chia rẽ nhau và chỉ lo làm giàu cho dân mình bằng bất cứ phương tiện nào. Đó là lối giáo dục hẹp hòi. Ngày xưa cha mẹ trong nhà dạy con, ở nhà trường thầy dạy trò. Chủ nghĩa quốc gia quá khích Đó là chuyển cho con em mình Một thứ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất Mà triệu chứng đã báo cho ta biết trước Là thứ bệnh ung thư Giết mòn sinh mạng của một dân tộc Người quân tử Không phải là người ích kỷ, thánh nhân Là người dẫn đạo quần chúng Không nên đi làm công chuyện A rua quần chúng Chạy theo sở dục quần chúng bị những tay phù thủy chính trị đầu độc và sử dụng để cầu công danh phú quý, mặc dù biết nếu nói ra sự thật sẽ không được đa số quần chúng ủng hộ, bậc thánh trí chỉ biết làm sáng dân chứ không biết làm cung dân bằng cách bị dân, Chi trí, trí chi, khả sự cơ dạ, biết thì biết tới nơi, đi phải đi tới chốn hàng thánh trí làng văn hóa đâu phải bọn xào ngôn lợi ngữ chỉ biết tuyên truyền miệng mà không bao giờ làm những gì mình đề sướng đó là thiếu thành tín đối với người mà trước hết chính là tự mình làm nhục mình nói về phần học vấn bậc thánh trí bao giờ cũng chi trí Chi chi trí trung trung chi trí trung Là biết rõ mục đích của mình Muốn gì Trong quyền Discord outside, Có câu Thời buổi này Hơn cả lúc nào Chúng ta phải biết tự hỏi Ta muốn gì Muốn tự do hay nô lệ Muốn tự do Thì chớ bao giờ dùng cách nô lệ Để mưu cầu tự do Đó là Chí chung Chung chi vậy Lại còn đặc tánh khác này là không bao giờ không lấy chữ khiêm hạ làm gốc, mà đó cũng là đặc tính của những kẻ học thiền tự cao là một thói bẩn tiện nhất mà trong tướng pháp trung hoa cho đó là một lục tiện cách. Vì vậy hàng thánh nhân rất kỵ tính tự tôn tự đại, bởi thánh nhân là người vô kỳ vô công và vô sanh. Nếu tự cao tự đại hay khoe khoang thì làm gì có đức khiêm mà trái lại, cho nên mới nói thị cố cư thượng vị nhi bất kiêu ở ngôi cao mà không kiêu thái. Hách dịch ta đây. Tại sao thánh nhân lại gian đe hào kiều tam về tật xấu này? Là vì ở kiều tam bị trùng cương, hào cương. Lại cư trên vị cương, hay cũng gọi là bội cương, hai lần cương. Nên có tánh hay khoe khoang, thường, hệ kể có tánh ham khoe khoang bao giờ cũng thích A-dua, phụ họa cầu thân, mà thường dân hay bảo. Thượng đội hạ đạp. Trong sáu tướng hạ tiện, kể cả ba, thích khoe khoang, thích A-dua và thích công kích nói xấu kẻ vắng mặt. Đó là ba trong sâu tướng tiện. Tuy nhiên, hào tử lại nói thêm, kiền kiền nhân kỳ, thời nhi dịch, tuy nguy, phu kiệu. Nếu ở thời vị, thượng bất thượng, hạ bất hạ, như hào kiểu tam, mà biết ẩn nhẫn đợi thời, biết rẻ dặt lo xa, để phòng hờ tai họa, thì không đến nỗi phải có sự lỗi lầm. Vô cứu bậc thánh Hiến ngày xưa vì biết rất rõ luật phản phục bất định của âm dương tức là biết rõ luật tư tưởng Dương chung Hữu âm Âm chung Hữu Dương nên sống luôn luôn trong cảnh đề phòng vì phục chung Hữu họa không như thế nhân mà trái lại luôn luôn phòng bị sự phản trắc của âm dương vì vậy đã đề phòng trước Nên không phải ngỡ ngàng khi gặp họa Đừng cho rằng Như thế là hèn Vì hay lo sợ Lão tử đã tả rất rõ hành động Của thánh nhân Cổ chi triện vi sĩ giả Vi diệu huyền thông Thâm bất khả thức Dự yên nhược Đông thiệp xuyên Do hề nhược quý tứ lần Bậc toàn thiện ngày xưa Tinh tế nhiệm màu Siêu huyền thâm suốt Sâu chẳng thể dò Là người rất thận trọng dè dặt Như đi trên sông nước đặc Phải do dự dường nguy lo sợ Mắt nhìn kỹ bốn phương Phải chăng là để Giảng đoạn hào tử của hào tam Đây là những điểm cực kỳ quan trọng Mà dịch hay thường Dăn đe người quân tử Hào kiểu tứ Hoặc được Tại uyên, vô kiệu, hoặc dược tại uyên, tiến, vô kiệu. Kiểu tứ là dương cư âm vị, ở vào chỗ bắt tránh nhìn lên, không bằng kiểu ngũ, ngó xuống không hơn kiểu nhị. Bởi cả hai này đều là dương cương đắc trung đắc tránh cả. Dù sao, ở thời kiện, bản thân là dương cương vẫn là người quân tử. Nhưng vì hoàn cảnh và địa vị khó xử Tiến chưa chắc đã hay Mà thối cũng chưa chắc đã đẹp Vậy cần phải suy nghĩ cho thật kỹ lưỡng Coi có nên tiến hay thối Nếu biết tùy thời May ra không lỗi Tư chỉ hơn tam Ở chỗ có thể tiến Còn tam thì tuyệt đối không nên tiến Tư ở ngoại quái rồi Có thể hoạt động Còn Tam thì bị kẹp trong nội quái, nên hào thứ có câu Dược hoặc tại uyên, tiến, vô cựu Nếu nhảy lên khỏi vực, không sao cả Chữ hoặc nói lên khả năng được làm hay không muốn làm, miễn là làm cho kịp thời Hay là hay người quân tử tiến đức tu nghiệp, dục cập thời xã Nói Dược Tại Uyên là rồng đang vượt hang sâu để bay lên vực thảm mà đang còn do dự vì trước giờ chưa từng bay, hoặc là đang do dự. Thánh nhân ở hào Tứ có thể hoặc tiến, hoặc thối, tiến là nhập thế, bay cao lên nữa và nhận một địa vị xã hội do vua chúa ban tặng, hoặc được dẫn chúng bầu lên. Tùy theo chế độ quân chủ hay dân chủ, hoặc xuất thế, lo tu dưỡng trong cảnh an bẩn lạc đạo, hay thanh bẩn, nghĩa là người quân tử thời này, nếu theo con đường nhập thế là con người hùng, còn theo con đường xuất thế là bậc thánh ẩn, không có gì bắt buộc, tùy thanh khí của con người hướng nội hay hướng ngoại mà hành động hợp với bản thánh. Bậc Thánh Hiền là hạc siêu nhân toàn là bậc đại hùng đại lực cả, nên hoàn toàn tự do trong hành động của mình, nghĩa là hoàn toàn không bị bắt buộc phải hữu vi hay vô vi. Kiểu Ngũ Phi Long Tại Thiên, Lợi Kiến Đại Nhân Tự viết Phi Long Tại Thiên, Đại Nhân Tạo giả. Đây là hào tốt nhất của quẻ kiền Hào kiểu ngũ Dương cương đắc trung đắc tránh Lại cũng là ngôi vị trí tôn Là bậc thánh vương như nghiêu thuẫn bên Trung Quốc ngày xưa Còn tượng con rồng bay trên trời Phi long tại thiên Tuy là một đại nhân Nhưng việc thiên hạ đâu phải là việc đơn thuần Mà vô cùng phức tạp Phải cần có người phụ giúp đắc lực cho nên hào tử khuyên có lợi mà gặp bậc đại nhân ám chỉ hào kiều nhị nên để ý phân biệt chữ long ở hai hào nhị và ngũ tuy cùng là một dòng nhưng long ở hào nhị thua long ở hào ngũ bởi ở ngũ thì long đức có sức hoạt động rộng rãi hơn vì đã lên trên ngoại quái rồi còn long ở hào nhị kém tài năng hơn Vì đây là dương cư âm vị Cái hay của ngũ là dương cư dương vị Đó là cương ngộ cương Cái hay của nhị là cương ngộ nhu Thầy đều có chỗ hay riêng Kẻ cầm quyền khác với người phụ tá Bởi cùng là một thứ long Mà địa vị khác nhau Nên mới có thể dùng đến danh từ như tiềm Rồi hiện Rồi dược Rồi phi Cho nên phải biết tùy thời mà tiềm hiện dược phi chứ đâu phải muốn là làm làm càn làm bướng theo cao hứng nhất thời được tuy cùng là một bậc đại nhân nhưng ở nhị chỉ mới được thịnh đức còn đến ngũ mới hoàn thành đại nghiệp mới chuyển tạo được thời cơ nên hào tứ ở kiều ngũ mới nói đại nhân tạo giả ngày xưa những bậc đại tài đại đức ở cỡ trương lương phạm lãi Đều tự lượng xét kỹ thời mình chưa làm được hào kiểu ngũ Nên ép mình làm vai trò kiểu nhị Giúp cho hán lưu bang hay việt câu tiễn Để rồi như lão tử đã bảo Công thành, thân thối Kể ra làm lưu bang hay câu tiện dễ Chứ ẩn mình để phụng sự kẻ khác vì nghĩa trung thiên hạ Mà làm như trương lương phạm lại là không dễ Phải là kẻ vô công, vô danh mới làm nổi Thế nhân làm sao hiểu nổi tâm sự của các bậc cao nhân Họ là người xuất chúng phi thường Câu lợi kiến đại nhân tùy trường hợp mà có nghĩa khác nhau Ở các quẻ khác như quẻ tục Câu lợi kiến đại nhân là mình phải đi cầu đại nhân để được người ta giúp mình Còn ở quẻ kiền nghĩa có khác Thánh nhân như ngọn đuốc sáng ban đêm hệ đốt lên thì cả thầy người xung quanh đều thấy mà trông vào Không phải thánh nhân đi tìm thiên hạ Mà chính thiên hạ đi tìm thánh nhân Có khi đi tìm mà vẫn không thấy Là vì trình độ hiểu biết của mình quá kém Nên lời thánh nhân nói Mình không sao hiểu nổi để cảm ứng Là vì có đồng mới có ứng Không đồng không sao có ứng được Thế thôi Tìm được thánh nhân Có khi rất dễ nhưng thấy được thánh nhân đâu phải dễ Khen cho con mắt tinh đời Anh hùng tìm giữa trần ai mới giả Không có cặp mắt thánh, không làm sao nhận biết được bậc thánh. Câu chuyện thợ đá và thợ ngọc sau đây giúp cho ta dễ rõ việc ấy. Có người thợ ngọc đi qua hàng thợ đá, đi xem thêm một tảng đá có ngọc, anh ta mua về, đẽo ra một viên ngọc rất quý trắng muốt, lại có gân đỏ, quý giá vô cùng. Nhờ vậy anh ta trở nên giàu có người thợ đá, hay được việc ấy rất thích, nghĩ rằng đá nào cũng có ngọc, bèn đem tất cả các đá còn lại đập phá cả. chẳng những không thấy ngọc, mà đá đều bị vỡ tan cả, không dùng vào đâu được. uất ức quá, sinh bệnh mà chết. trong thiên hạ chỉ ai có thánh tâm mới nhìn ra được bậc thánh hiển mà thôi. vợ con trong nhà, kể cả cha mẹ bè bạn, không ai biết được. Vậy mà kẻ phương xa tìm đến là vì đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ở đời đường, có viên tể tướng là hứa kính tôn, có thanh tự kiêu hay khinh người. Tiếp ai xong, đều khi quên ngay, sau họ trở lại cũng chẳng nhớ là ai kẻ. Có kẻ chê, kính tôn là không được thông minh. Kính tôn nói, cái đó là tự người ta đã làm cho người ta khó nhớ đó thôi. Vì ta mà gặp được những bậc hiền tài như Hà, Lưu, Thám, Tạ, thì dù có sợ, bóng tối ta cũng có thể nhớ ra liền. Câu sau cùng, các tùng kỳ loại, là do câu đồng thinh tương ứng, đồng khí thương cầu mà ra. Muốn biết người không hay gì bằng nhìn kỹ bạn bè của họ, bởi các tùng kỳ loại, thấy bạn bè là người hiền, thì biết kẻ ấy là bậc hiền. Còn thấy bạn bè lưu tới là bọn say rượu đàng nghiêm, Thì người đó là hạ người hèn. Cách ngôn phương Tây có câu, Hãy cho tôi biết anh lân la với ai, tôi sẽ nói, anh là hạ người thế nào. Trong Lữ Thị Xuân Thu có câu chuyện xem tướng của một nhà tướng số đại tài. Câu nói câu nào, chúng câu đấy, Thiên hạ xa gần đều biết tiếng. Vua Trang Vương Thấy Thế cho vời đến hỏi, nhà ngươi dùng thuật gì mà xem tướng như thần vậy? nhà xem tướng thưa, thần không có thuật gì cả, chỉ xem bạn bè người ta mà biết được người ấy hoặc dở hoặc hay. như thần xem cho thường dân mà thấy chơi với người hiếu đễ, thuần hậu, cẩn thận, thì thần đoán ngay dân ấy là người lương thiện, ắt có ngày sẽ được vẻ vang. như thần xem cho hạng quan lại mà thấy chơi rồng với hạng Thành tín, liêm khiết, thì thần đoán ông ấy là ông vua, là ông quan tốt, như thần xem cho hạng vua chúa, mà thấy gần bên những bậc hiền tài, khi có lỗi, có người can gián, thì thần đoán là một ông vua giỏi, tất được thần dân tôn trọng, nước tất có một ngày trị yên. Còn nếu chung quanh toàn là họ tham ô, hách dịch, quan liêu, thì thần đoán không sớm muộn cũng sẽ mất nước. Quả, thuần không có thuật gì lạ Có gì lạ, cũng không Như muốn đánh giá một bực trí thức hay học giả Hãy nhìn kỹ tủ sách thư phòng của họ để đủ biết Phần nào khuynh hướng Nhất là xem bạn bè của họ Cái gì gốc nơi trời thì thân thiết với loại trên Cái gì gốc nơi đất thì thân thiết với loại dưới Vật nào theo loại đấy Bán hồ thiên giả Thân thượng Bán hồ địa giả Thân hạn Các tùng kỳ loại dã Tục ngữ ta có câu Gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Gần với bậc thông minh Thì tối làm sao được Từ xưa Bậc thầy Tôn sư Đứng vào hàng đầu nhân loại Bậc thầy Đứng trên cha Thượng kiểu Kháng long hiệp hối Doanh bất khả Để kiểu giã. Kháng là quá cao, quá cao phải biến, vật cực tắc phản, cương quá thì gãy, thái cương tắc chết. Long ở thượng kiều có khác nào long ở kiểu ngũ, nhưng sở dĩ có điều hữu hối đâu phải lỗi ở long mà lỗi ở chữ kháng, nghĩa là quá cao. Cái gì quá cao cũng như quá đầy, hệ đầy thì đổ, không thể lâu bền, doanh bất khả kiểu. Lão Tử của nói rõ điều đấy Chỉ nhi doanh chi Bất như kỳ sĩ, Kim ngọc mạn đường Mạc chi năng thủ Giữ chậu đầy Chẳng bằng thôi đi Và ngọc đầy nhà Khó mà giữ lâu Cũng như dịch Đã bảo Doanh bất khá kiểu giả, Thượng kiểu tuy quý mà vô vị Không có địa vị xứng đáng tránh thức Từ hào kiểu tứ sắp xuống đến hào kiểu tam kiểu nhị Sơ Kiều Đều đã về theo Kiều ngũ cả rồi Cho nên thượng Kiều Bởi vì vô vị Mà thành ra vô dân Không ai theo mình cả Không ai phụ họa với mình cả Vô phụ Như vậy Nếu động đến Sẽ có hối tiếc Thị dị động Nhi hữu hối giã Dụng Kiều Kiến Quần Long vô thủ Kiết Thiên đức Bất khả vi thủ giã dịch là gì là biến và biến luôn luôn chẳng bao giờ ngưng sáu hào dương của quẻ kiện mà biến hết sẽ thành ra quẻ khôn vậy muốn bạn thêm cho ra lẽ biến này nên đặt thêm cho quẻ này hào dụng cửu và cho quẻ khôn hào dụng lục do châu công đặt thêm cho hai quẻ kiện mà khôn mà thôi đến đây bắt đầu sắc rối. Vì kiến bắt đầu chuyển qua một thời kỳ mới Hay nói cho đúng hơn Là một kỷ nguyên mới Đó là kỷ nguyên của một xã hội vô giai cấp Hay là siêu giai cấp Giai cấp không có ai cầm đầu nữa cả Trên mọi lãnh vực Tránh trị, tôn giáo, văn hóa Giai cấp con người xuất tục Bất sự vương hầu dưới mọi hình thức Kiến quần Long vô thủ là sáu hào dương đã biến hết Dương tượng trưng là long, long sẽ hoạt động được nhờ có cây đầu, hữu thủ. Bây giờ, các giai cấp cao quý nhất đều không còn nữa. Trên thế gian này chỉ có quần long vô thủ, bầy rồng không đầu. Như vậy, sao gọi là kiết? Từ hào sơ đến hào lục phải chăm để tượng trưng cho sáu thời văn minh của nhân loại. Hào sơ tượng trưng cho thời hỗn độn sơ khai, con người ăn lông ở lỗ, hào nhị tượng trước cho thời đại có văn tự, hào tam tượng thời kỳ tiền trung cổ, hào tứ tượng thời kỳ hậu trung cổ, hào ngũ là thời đại khoa học tiến bộ rực rỡ, tiếp đó là hào thượng lục xã hội của khoa học nguyên tử và du hành không gian, thời này dọn đường cho chiến tranh nguyên tử để bị mất tất cả. Trong một thời tận thế sắp đến không lâu Cả loài người đều bị tận diệt Nghĩa là bóng của nó Có như vậy Thì quả đất sẽ tan thành ra cho bụi Và trên đó Sẽ có một xã hội mới mọc lên Xã hội hoàn toàn Là một bầy dòng không đầu Quần long vô thủ Hữu thủ Là hữu niệm Vô thủ Là vô niệm Hễ Bác tận phục sinh là thế Trang tử cũng đã tiên báo, xã hội quần long vô thủ bằng cách này đánh đổ tất thảy mọi chế độ chính trị để đề xướng một xã hội trong đó tất cả mọi người đều bất sự vương hầu. Như có ông đã trả lời với vị đại phu thay mặt vua chúa mời ông ra lạc tương quốc. Cái lợi của nhìn vàng quá trọng thật, cái địa vị khanh tướng quả cũng quý thật. Nhưng riêng ông đã chẳng thấy con bò thế sao Được người ta săn sóc Mặc đồ trang sức Văn vẻ để đưa vào thái miếu. Lúc ấy Dù có muốn làm con lợn còi há con được nữa hay sao Các ông hãy đi đi chớ để làm nhục ta Thả ta xong chơi ở chốn Bùn lầy như bản này Còn thấy sung sướng hơn là để cho kẻ làm chủ Nước kia trói buộc được ta Hết quẩy Bát thuần kiển